các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khiêm anh đừng nhìn như vậy người ta không biết con tưởng anh sắp giết người đến nơi đấy cứu cứu thì thầm vào tai anh nghe vậy quan chiến khiêm liền thu lại ánh mắt dọa người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay của cử cứu ở trên cầu thang tần nhang từ từ đi xuống từ khi cử cứu mất tích thì ông đã có hình thành một thói quen đó là vào phòng của ngự quân nguyệt phi để ngắm và hồi tưởng rồi tâm sự cho đến khi bữa tối sắp bắt đầu thì ông mới bước xuống nhà. Hôm nay, tân nhạc nhìn thấy một bản sao y hệt như nguyện quân Nguyệt Phi đang ngồi ở vị trí bà ăn. Ông liền không kiểm được, mà khẽ gọi một tiếng. Nguyệt Phi. Giọng nói không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để Cửu Cửu và cả Lũy Mẫn nghe thấy. Cả hai đồng thời giật bắn mình. Cửu Cửu thật sự lại không ngờ có ngày cô có thể nghe được tên của mẹ mình được phát ra từ miệng của người mà cô đã xem là cha. Còn Lũy Mẫn... Bà ta đờ người ra vì trong từng ấy, người mà ông vẫn yêu, vẫn mãi mãi không phải bà ta. Cha, cha mau ngồi xuống, sắp ăn được rồi nha, hôm nay con nấu nhiều món mà cha mẹ và chị ai thích. Nào nào, cha cha ngồi đây này. Ngọc Nha cố tình để tần nhạc ngồi bên cạnh cầu cử, còn Lũy Mẫn thì ngồi ở phía còn lại. Ngọc Nha nhìn họ rồi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đối với Ngọc Nha, như vậy đã quá đủ rồi. Mời mọi người dùng bữa. Cơ cử định động đũa thì bị quan chấn khiêm ngăn lại, hành động này khiến cho một người phải cười nhạt. Anh cũng chỉ là quá yêu thương vợ mình thôi. Thôi thì đành vậy, Ngọc Nha nhàn nhạt, nhạt gấp thức ăn và bắt đầu ăn. Cơ cử nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Quan Trấn khiêm mới tha lòng mày ra, ôn nhu đến cực hạng chăm sóc cho cô, không những làm cho Ngọc Nha gành tị mà cai cả lũy mẫn cũng có phần đồ kỵ. Ảnh thờ của mẹ, cha để ở đâu? Đây có lẽ là lần đầu tiên cứu Cử gọi tần nhạc lại cha sau cái chết của Ngụy quân Nguyệt Phi làm cho tần nhạc xúc động đến như phát khóc. Ông mỉm cười đồn hậu. Ở tứ đường của tần gia. Tứ đường sao? Cô kinh ngạc hỏi lại. Nguyệt Phi là vợ chính thức của cha làm sao lại không ở trong tứ đường? Cảm ơn cha. Sau khi bữa cơm kết thúc thì Cử cửu đưa quan trần khiêm đến tư trường. Cô nhìn sơ qua thì cũng biết được Ảnh thơ của mẹ mình luôn được lau chùi kỹ lưỡng vì nó không có bám bụi quá nhiều cô chỉ nhìn rồi biết mỉm cười Từ sau khi con bỏ đi ngày nào ông ấy cũng lên đây để tâm sự với chị hai ngày nào cũng lên lau chùi ảnh của chị ấy ngày nào cũng vậy đến bây giờ cũng đã thành thói quen Phía sau lưng của hai người là giọng nói của lý Mẫn bà ấy bước vào để nói vài lời với cô Cư cử nhìn bà ấy cũng chỉ gật đầu cưu Cửu Lúc trước dì muốn gả cho tần nhạc Đúng là vì tài sản Nhưng con cũng biết đó Mưa dầm thấm lâu, sống lâu thì phát sinh tình cảm Đúng vậy, dì đã yêu ông ấy Nhưng mà trong suốt thời gian qua Ông ấy không để tâm đến dì Hay là ngọc nha Ông ấy chỉ biết, đi làm Sau khi tan làm liền lên phòng tìm ảnh của chị hai Mà ngắm, rồi tâm sự Rồi khóc, rồi lại tự lau đi nước mắt Sau đó lại tự đứng lên Và xem như chưa có chuyện gì xảy ra Cầu cử, dì... Thành thực xin lỗi, dì xin lỗi đã trên ngang vào gia đình của con Dì xin lỗi cũng vì dì mà mẹ con mới mất Cũng vì dì mà đến cả người yêu con cũng bị cướp Tài sản, danh vọng, tiền bạc địa vị, ngay cả người yêu cũng mất Dì xin lỗi, dì thành thực xin lỗi Dì không cầu mong con tha thứ cho dì Chỉ mong con đừng hận cha con nữa, có được không? Không tha thứ cho dì Nhưng xin lỗi, con... Cửu cửu, dì không cần con tha thứ Cầu xin con, đừng hận tần nhạc Ông ấy rất đáng thương Lý mẫn cúi đầu Nước mắt của bà ấy cũng đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt Con đã sớm không hận cha Cũng từ sớm đã bỏ qua cho gì. Dù sao đi nữa Mẹ cũng mất rồi Cho dù hận gì hay giết chết gì Thì mẹ con cũng đâu sống lại được Nhưng con chỉ mong một điều Con nói đi Những câu nói của cửu cửu Làm cho khóe môi của bà ấy đã sớm ngựa trị một nụ cười Tuy không đậm đà Nhưng cũng thấy được niềm vui sướng trong nụ cười ấy Con muốn... Dì chăm sóc cho cha thật tốt Đừng để ông ấy gầy như vậy nữa Có được không? Được, được chứ Dì hứa Tiếp theo đó Cơ cửu, cửu đưa quan trấn khiêm vào phòng của mình lúc trước Căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh lam Giống như đôi mắt hiện tại của cô vậy đó Xung quanh là những bức ảnh diên sắn của cô lúc nhỏ có cả hình ảnh mà gia đình ba người hạnh phúc cười cười vui vẻ bên nhau. Cửu cửu, con có nhớ nơi này không? Tân nhạc nhẹ nhàng bước vào, bên cạnh là Ngọc Nha. Ông chỉ vào bức ảnh ở trung tâm trò chơi mà gia đình ông đã từng chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện